Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy khi mà Lão Trương cười hòa nhã Lại vội rót ra mấy ly rượu Thấy vậy thì lão Tốn cũng chẳng có dám từ chối nữa Cũng nhấc chén lên mà nhấc một ngủ Ê thế mà rượu vừa vào đến cổ họng Lão đã vội nhăn mặt Mặt nói nhỏ Chết thật Chắc em không có hợp với cái anh rượu Tây này anh ạ Chát chát như thế nào ấy Khó uống lắm Sao lại chát Thơm như thế này cơ mà giệu này cũng nhẹ, trị chú còn uống được mấy chén cả đấy nha. Mụ vợ của lão Trương nghe thấy thế thì cũng nhiệt tình. "Ai, phải đấy. Tôi cũng uống được mấy chén đấy chứ. Vừa thơm lại vừa nhẹ. Có thấy chát hay là đắng cái gì đâu chứ. Quái nhỉ." Lão Tốn lẩm bẩm. "Có lẽ do mới sáng ra cho nên miệng mồm vẫn còn chưa sạch sẽ. Thôi thì không uống thì cũng phải ăn vậy. Nhanh chóng còn nhấc đít mà đi về." chứ không lại nhỡ hết cả việc. Nghĩ vậy, lão gắp đại một miếng thịt gà mà bỏ vào miệng. Thế mà ngay sau đó chỉ có một giây, lão vội chớ hết những cái thứ ở trong miệng ra ngay nền đất. Xuyết chút nữa thì còn nôn thốc nôn tháo. Ôi chết thật! Chuẩn bị làm sao đấy? Phải gió à? Ờ, dạ, dạ không hả nhạc. Lão tũn ngưỡng đến đỏ cả mặt. Phải mất một lúc xem chừng cơn buồn nôn đã hạ xuống. Lão mới nói nhỏ gà dai của anh chị có khi là bị thiu rồi hay sao ấy. Nói xong thì mới biết mình vừa lỡ miệng. Lão Tôn mới ngộ ra rằng điều này là không nên nói. Người ta bảo đói ngày rỗ cha nhưng phải no ba ngày Tết. Làm gì có chuyện mấy ngày lễ lạt này lại ăn đồ ăn thiu thối bao giờ chứ. Ờ, chú nói như thế nào ấy chứ. Vợ anh mới cắt tiết đêm hôm qua, bỏ tủ lạnh sáng nay mới được. Thiu là thiu như thế nào? Rượu chú chê là chát. Gà chú bảo là thiếu, thế là như thế nào chứ? Lão Trương khẽ gắt nhẹ, xem chừng có vẻ không hài lòng cho lắm. Tới lúc này thì lão Tốn cũng đắp phải xuống nước. Ờ dạ, vâng ạ. Có khi mồm miệng của em hôm nay có vấn đề, anh chị thông cảm giúp em. Con mụ vợ của lão Trương xem ra không có bằng lòng. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn cứ là ngày Tết, ngày nhất, mụ cũng chẳng có muốn nói. Chị lặng lặng bỏ đi một mạch vào bên trong buồng. Chị thấy mụ đóng sầm cái cánh cửa một cái, tạo nên cái tiếng động lớn lắm. Lão Tún cũng giật bắn mình. Chết chưa? Lát anh vào nói khéo với chị một tiếng cho em. Em thật là đoạn quá. Nghe vậy thì Lão Trương cũng chẳng chấp nhận nữa. Lại rót ra một ly rượu mà nhấp một ngụm bảo. Anh xem chú có vẻ không được khỏe trong người thật. Anh cũng chẳng để ý đâu chỗ anh em với nhau mấy năm nay rồi còn gì nữa. Lão Trương lại nhấc chén lên, nốc hết một ngụm rượu cho hết hẳn. Đến lúc này thì mới khề khà. "Chú qua cái chỗ ông thầy lang hôm qua anh bảo đi, bốc lấy mấy thang bồi bổ bổ, cháng dương bổ thận, chứ cứ như thế này thì đi sớm đấy." Câu nói nửa đùa nửa thật, cả lão Trương lẫn lão Tốn cùng bật cười. Một lúc sau, lão Tốn như ngẫm nghĩ ra điều gì, đến khi thông suốt thì mới bật dậy. Dạ, em cũng chạy vậy khắp chỗ rồi ấy chứ. Thế nhưng mà rời không thương, em cứ ốm ỏ mãi thôi. Uống thuốc đông tây y hết cả rồi, cũng có đỡ được đâu. Với lại, giờ em cũng khó quá. Ôi dào ơi, chú không phải lo. Ông thầy này hành thiện cứu người là chính, tiền nông chả đáng là bao cả. Gọi là tiền đủ mua mấy bó rau với miếng đậu phụ mà thôi. Mà anh nghe nói tay này còn có nghề bùa ngải thư ếm hay lắm đấy nha chú cứ thử đếm xem. Xin thêm một đạo bùa cầu tài cầu lộc. Năm nay lại chạp phất lên trông thấy ấy chứ. Ờ, thật thế hả anh? Lão Tốn thì trố mắt, như thể chết đuối vớ được cọc vậy. Ừ, anh nói thật chứ sao không thật? Lão Trừng đập tay xuống giấy bản thành tiếng, lại khẽ nói nhỏ. Anh phất lên như thế này, một phần là cũng nhờ đạo bùa thỉnh ở chỗ tay này đấy. Tìm anh đi, linh lắm. Chú cứ đến thử mà xem. Hai mắt của lão Tốn sáng quắc cả lên, hai kẻ cứ như thế lời ra lời vào, dù lão Tốn chẳng uống thêm được chén nào, thế nhưng xem ra vẫn cứ cười nói vui vẻ lắm. Mấy đó mà cũng đã tối trời, sau một lúc chúc tụng thì lão Tốn cũng đã về được đến nhà. Vừa lúc mới đặt mình xuống cái băng ghế tại gian giữa thì bất chợt cơn đau ở phần thân dưới đã lại dâng lên dữ dội, thậm chí còn đau hơn cả buổi sáng nữa. Mình ở nhà, tôi ra ngoài này một chút. Củ tí giờ tôi về luôn nhá. Lão Tốn đứng phắt dậy, còn không cẩn thận đánh đổ cả cái đếu cầy ở dưới chân. Mụ vợ lão đang ngồi đếm tiền lì xì cùng thằng con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net